Thịnh cấm như lần đầu tiên không ngủ bên ngoài, bà ta ngủ ngay trong động đá vôi. Nửa đêm về sáng, rốt quần trong lòng vẫn băn khoăn. Bà ta lén đi thăm quý đường đường. Mấy ngọn đèn dầu đốt hai bên vách núi đã dần lụi, chỉ còn rót lại chút ánh sáng lè lói. Bà ta nhìn thấy quý đường đường ngồi bên cạnh quan tài đá, nơi vưu tư đang nằm. Hai cánh tay bám vào thành đá, nằm gác lên trên cánh tay, nhìn chăm chăm vào bên trong không động đậy. Cảnh tượng ấy khiến cho thịnh cẩm như hơi hoảng hồn. Sáng vẻ hiện giờ của vưu tư khiến cho bà ta nhìn còn thấy ra đầu tê dần Tiểu hạ đã ngồi như vậy mấy canh giờ liền. Đến mắt cũng không buồn chớp lấy một cái. Rút của con bé định làm gì đây? Tuy nhiên bà ta vẫn không quấy giải quý đường đường, mà chỉ lặng lặng đứng một lúc rồi âm thầm lùi xuống. Tựa như an ủi bản thân. Mới đầu bao giờ chẳng như vậy. Tiểu hạ và cậu thanh niên kia đâu phải không có chút tình cảm nào. Đau khổ một thời gian là chuyện rất bình thường. Qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Chỉ cần thời gian đủ dài, không có gì là không có thể rũ bỏ hết được. Tiểu hạ hiện giờ có lẽ sẽ trách bà, nhưng sau này chưa biết chừng còn phải cảm ơn bà. Ái tình chỉ là thứ đồ chơi phủ phiếm, không thể che gió che mưa, không thể dài cát cũng chẳng thể lấp đầy bụng, chỉ có số mệnh mới thực sự chân thật. Quy đường đường cảm thấy một nỗi thê lương tưởng chừng như tuyệt vọng. Tình cảm như kỳ thựng còn nói rất nhiều điều với cô, nhưng cô nghe không nổi. Cô cảm thấy như cuộc sống của mình tựa như nước chảy trên liều bạc dần dần rẽ ra. Cô đương nhiên không tính toán là oanh liệt, vĩ đại hay dần hiến gì, nhưng chỉ ít cũng từng nỗ lực sống sót, dãy ruộng, từng yêu và cũng từng được yêu. Thời khắc cuối cùng bỗng nhiên yên lặng như vậy, tựa như bước tung bình vào trong xoáy nước sâu vạn trượng, ngồi bên vách núi, tiện tay nhặt lên một đóa hoa. Trong động đá không có đồng hồ, thế nhưng cô có thể nghe thấy tiếng kim dây tích tắc đòi mạng. Cô không ngốc, sâu trong lòng cô hiểu rõ ràng, khả năng nhạc phong gặp chuyện chẳng lành là rất cao. Lúc bây giờ thần thủ nghiệp biết cô bị nhốt ở giữa bát vạn đại sơn, không có khả năng chở cô có thể trốn ra được. Nếu như vậy, tất cả giá trị của nhạc phong đối với lão ta chỉ dừng lại ở hai chữ xả giận.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 Cho dù chết đến thịt nát xương tan, cô cũng phải dùng nốt hơi tàn của mình, biến máu thịt tan tắc của mình thành một viên đạn báo thủ, bắn qua tráng tần thủ nghiệp, xuyên qua gáy. Mối thủ của mẹ, của ác hành, của nhạc phong, của chính cô, nhất định phải ăn miếng trả miếng, đòi lại trả đòn. Cô không nhìn thịnh cầm như nữa, cũng không trông chờ gì người phụ nữ này có thể mở cửa tử bi. Cô nhìn chằm chằm vào vưu tư trong quan tải đá, lặp đi lặp lại với bản thân rằng, Đường đường à, mày hãy nhìn cho kỹ, cái gì mới thực sự là tuyệt vọng, thực sự. Nếu như mày còn có thể cư động, còn có thể nói chuyện, mày phải nghĩ ra cách. Thình cầm như đi rồi, ánh đúc trên vách đá cũng tắt lụi. Trong bóng tối, quy đường đường ngồi xuống cạnh quan tài, vườn tay nhặt lên một hòn đá nhỏ, chậm rái viết xuống đất. Đá cọ lên đá gần như không lưu lại dấu vết gì, nhưng cô vẫn nghiêm túc viết hết một hàng. Cách xuống một khoảng, lại viết hàng tiếp theo. Có những lúc viết xuống phải thứ, không phải để lưu giữ nó, mà là để bản thân ghi nhớ. Trong thời gian còn lại, mỗi cầu cô viết ra đều là quy tắc tối cao và khởi nguồn của sức mạnh. Thứ nhất, không nên ghi nhiều đến nhạc phong. Hiện giờ cô không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Có cầu khi bóng đềm buồn xuống, đến cả cái bóng của chính bạn cũng sẽ rời bỏ bạn. Ý đó chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nhưng tình hình cũng có thể hơn thế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 kẻ thù của kẻ thù, định nhân đang buồn lỏng. Mỗi người đều có thể lợi dụng. Mỗi một người đều có thể trở thành bậc thang để mình dẫm lên. Thư từ, thời gian không còn nhiều. Làm việc cần phải nhanh chóng chuẩn xác sắc, sắc bén. Làm người việc kiên quyết một chút, nhẫn tâm hơn một chút. Bốn điều, từng chữ từng chữ một viết xong, dường như có chút sức mạnh hắc ám bụng lên. Từ từ rút vào khắp tứ chi bách hải. Quy đường đường tiện tay ném hòn đá đi. Quay lên bên cạnh, Là thạch quan, tiếng hòn đá trời xuống nước. Vậy mà lại cực kỳ giống cảm giác khi còn bé. Tần Thủ Thành đưa cô đi nghịch nước. Khoe mồi quý đường đường hiện lên nụ cười mỉa mai. Cô bước tới bên cạnh hàng trào sắt. Ngừng thần nhìn mạnh đất trống bên ngoài. Điều mạng là không thể. Thứ nhất, hiện giờ cô không có khả năng đó. Thứ hai, tình cẩm như cũng không phải dạng hiền lành. Đừng tưởng bà ta luôn mồm nói muốn tốt cho cô. Nếu thực sự trọng giận bà ta. Chứ biết chừng bạn ta có thể dùng xương cốt của cô để làm gối đầu đây. Lá mặt, lá trái, nhượng bộ cũng không gạt được thịnh cầm như. Cho nên cái cách này không được, cô phải tìm sự giúp đỡ. Muốn tìm được sự giúp đỡ mình ở trong sân động này, đích thực rất khó. Nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng, không phải có câu, kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh của mình hay sao? Trong sân động này, chỉ có duy nhất một người mang ý tốt với cô, ôm lòng anh náy với mẹ cô. Cô phải xem xem người phụ nữ hai đầu kia hiện giờ đang làm gì. trong sơn động rất yên tĩnh, tiếng thở đều đặn liên tiếp lặp đi lặp tại. Tấm mắt của quý đường đường quét qua từng hang hốc tựa như một u hồn lặng lẽ chuyển động. Cô không thể hận đổi đám phụ nữ của nhà họ thịnh. Những người trẻ tuổi này, hoặc có lẽ cả những thân sắc giả nua có rò sống trong hàng động âm u này. Đập những tấm chăn bẩn thiểu, dường như vĩnh viễn ngấm mùi ẩm mốc, ăn mặc theo kiểu cổ xưa. Bên cạnh gối đầu là những tấm vải theo giang sở hay đế giải cắn kim. Ngày qua ngày răng rạc, được mặt có thể thấy dáng dấp của cái chết. Một đám người ngu muội đáng thương như vậy, hận bọn họ thì có nghĩa gì cơ chứ? So với bọn họ, chỗ ở của người phụ nữ hai đầu kia càng giống một cái ổ chó hơn. bà ta thậm chí không có nổi một nơi có thể rưỡi thẳng chân, chỉ có thể ngồi dựa vào vách đá mà ngủ. Nghĩ đến những nhục nhá thoá mạng, mà bà ta phải gánh chịu từ những người phụ nữ trong động đá vôi này trong bao nhiêu ngày qua. Quy đường đường bỗng nhiên dần lên một chút thường xót. Nhưng chỉ trong chốc lát, tư thương cảm này tựa như một chén nước bị hắt xuống sao mà khô cạn Cô tập trung nhìn người phụ nữ kia một lát, đột nhiên thét trói tay. Mẹ! Mẹ! Mạo đến cứu con với! Mẹ ơi! Gần như tất cả mọi người ở trong động đều bị đánh thức, vẫn còn ôm lấy chăn, đang ngai ngủ. Mặc dù mù mơ, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Được một lúc, tiếng quát tức giận mà nghiêm khắc của Thịnh Cẩm Như vàng lên. Mặc kệ nó, để cho nó kêu. Phản ứng hầu như khớp với dữ liệu của cô. Quy đường đường cắn môi cười nhạt. Cô không kêu nữa. Cô biết Thịnh Cẩm Như đang nghĩ như thế nào về cô. Tiểu hạ đã cùng đường, không còn cách nào. Nửa đêm chỉ biết quấy rối, không cho bọn họ ngủ để hạ giận. Gọi Thịnh Thành Bình đã khuất tới cứu mình. Mấy ngày nay cô đúng là rất thất thường, cứ để cô kêu, kêu mệt rồi sẽ im thôi. Không chỉ thịnh cầm như, mỗi một người ở đây đều nghĩ như vậy. Bọn họ có người tức giận, có người hà hê trở mình, ngáp một cái, trùm chăn lên đầu, chẳng mấy chốc, chút nao loạn khi nãy đã biến mất. Thịnh cầm như cũng nhanh chóng tiếp đi, dù sao bà ta cũng đã lớn tuổi, dễ dàng mệt mỏi. Chỉ có một người muốn ngủ tiếp cũng không thể. Bà ta hoảng hốt, nép vào trong góc, bất ảnh nuốt nước bọt. Há miệng run rảy, vườn người, ngón tay mà vén tấm màn vải ra che một khe hở, nhìn về phía sơn động của quý đường đường. Tốt lắm, quý đường đường dù thầm trong lòng, tôi chính là kêu cho bà nghe đấy. Cô giữa lưng ngồi xuống bên cạnh hàng rào bằng sắt, bắt đầu lầm nhầm liên miên, giọng nói rất nhỏ, phần lớn tưởng như thì thầm. Nhưng sơn động yên tĩnh, nếu chưa ngủ thì vẫn có thể nghe được, cô cứ không ngừng nói như vậy. Ánh mắt không hề rời khỏi người phụ nữ kia một khắc. Cô thấy bà ta chần trừ rất lâu, cuối cùng cũng chậm rãi vén màn ra. Bà ta không dám đứng dậy, dùng cả tay cả chân, lạng lẽ, bỏ trên mặt đất. Trong bóng tối, thân hình bà ta di chuyển tựa như một loài động vật có vú quái dị Còn một khoảnh khắc, quy đường đường cảm thấy mình thật tàn nhẫn, tựa như một gạ đánh cá mà không ngừng thu lưỡi câu, dẫn con bồi về hướng này. Người phụ nữ hai đầu kia không dám bỏ lại quá gần, khá xa đã dừng lại nằm rạp xuống. Bản thân quý đường đường cũng ngạc nhiên với phản ứng của mình. Cô về mặt đột nhiên lấp lửng, hạ giọng nói một câu. Mẹ, vậy em gái của mẹ à? Quả nhiên, người phụ nữ hai đầu kia run lên một chút, lại bỏ lên phía trước một đoạn. Giọng nói của quý đường đường càng ngày càng bé, đột nhiên còn hơi nước nở nói. Mẹ ơi, mẹ khổ quá. Có lúc lại thở dài. Lại nói mơ hồ, bà ta thì sao, cứ thế cho qua ư. Người phụ nữ hai đầu kia, nghe bà hết hồn, mồ hôi túa ra. Bà ta nhìn bóng lưng sụp xuống của quý đường đường, bất an liếm môi. Càng bò càng gần, càng bò càng gần. Đến cuối cùng, chỉ cần vươn ngón tay ra là có thể chạm đến bà vai của cô. Quý đường đường đột nhiên hạ giọng nói một câu. Thật vậy ư, mẹ, bà ấy ở ngay phía sau ư. Người phụ nữ hai đầu kia cơ bản công kịp phản ứng. Quý đường đường, hai tay đồng thời vươn ra ngoài song sắt. Một tay tung lấy bả vai của bà ta, ghi chặt lại. Một tay kia bịt miệng bà ta lại. đương nhiên cô nhanh chóng nhận ra, làm như vậy thật thừa thái, vì người phụ nữ kia đã sợ đến rã rời. Càng người run chảy khớp hàm run lên, gần như sắp phát ra tiếng động. và kinh hoàng trong ánh mắt khiến cho cô nhìn mà có chút không đành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 Bắt đầu song sắt thẳng người dạy Trong cổ họng tràn ra hai chữ tiểu hạ Quý đường đường cười cười Bà đã hại chết mẹ tôi Người phụ nữ kia ra sức lắc đầu Cái đầu bên cạnh run rảy kịch liệt Dường như chỉ trong một khắc Có thể bị bàn ta lắc cho rụng xuống Quý đường đường cũng không nhiều lời Cô dơ tay chỉ về phía trước quan tài Đời góc tối Nhẹ giọng nói một câu Mẹ tôi ở ngày đó Động tác lắc đầu của người phụ nữ kia Trong nháy mắt Trở nên cứng đở, bà ta dùng một tư thế kỳ quái đứng ở đó, hơi thở dường như biến mất trong khoảnh khắc. Cho đến 7 giờ, rất nhiều đời xa xôi hẻo lánh vẫn còn tin vào nhân quả báo ứng. Hồn mà lấy mạng, người phụ nữ hai đầu kia vốn có ẩn cốc trong lòng. Nào chịu đựng sự dọa dẫm của cô, huống hồ quy đường đường có chuẩn bị tốt màn dạo đầu. Trước đó cô vẫn luôn giả bộ, đang nói chuyện với tỉnh Thanh Bình. Cô thậm chí còn nói câu, thật vậy ư? Mẹ, bà ấy ở ngay đằng sau con ư. Cô đầu có mọc mắt đằng sau cái làm sao cô biết được. thân thể của người phụ nữ hai đầu, nhanh mắt rụi xuống. Trong đầu bà ta cứ vọng đi vọng lại một câu nói. Tỷ tỷ, nói cho con bé biết rồi. Tỷ tỷ nói cho con bé biết rồi. Tỷ tỷ đang ở đây, ở ngay đây. Sau khi đồng cứng khoảng 2 giây, người phụ nữ kia đột nhiên như đổi điên, phát trồ, dập đầu xuống mặt đất. Cũng may quy đường đường, tay nhanh mắt lẹ. Chồng đục vội vàng vươn tay túm lấy tóc bà ta, nhấc mạnh bà ta lên. Quy đường đường ghé sát lỗ tay bà ta, vừa nhắc nhở vừa đe dọa. Đừng gây ra tiếng động, nếu như bà liền luyện đến tôi, mẹ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bà. Trong đôi mắt của người phụ nữ hai đầu kia, thoáng lên nước mắt. Cánh bồi mấp máy, quy đường đường ghé lại gần, nghe thấy giọng nói nức nở, cố gắng đè nén của bà ta. Tiểu hạ, không phải ta cố tình đâu. Quy đường đường thở dài trong lòng một tiếng. Quả nhiên đúng như cô dự đoán. Chuyện làm đó không đơn giản như vậy. Người phụ nữ này cũng có phần trong chuyện đó ư. Quy đường đường rất muốn biết. Nhưng tình hình hiện giờ không cho phép cô ở lại đây để nghe câu chuyện sư cũ này. Cô dồn nén sự tò mò trong lòng lại. Lời ít ý nhiều. Thả tôi ra đi. Mẹ tôi nói. Chỉ cần bà thả tôi ra. Bà ấy sẽ thả thứ cho bà. những lời này chỉ là để thử.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 cặp người, nói tiếng người, cặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhạc phòng nói cô thuộc phái diễn xuất, nửa điểm cũng không phóng đại. Cô tiếp lời rất tự nhiên. Đúng như vậy, trong lòng bà tự hiểu. Trong lòng bà tự hiểu, những lời này tựa như đánh trúng thứ gì đó, người phụ nữ hai đầu kia đột nhiên run chảy, tâm trọng bồ mịt, lặp đi lặp lại câu nói đó. Đúng vậy, ta hiểu, tỷ tỷ ạ, ta, ta hiểu rồi. Sau khi cặp lại ba bốn lần,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 Cô đều đã dùng hết cho lần này sao? Cô cũng có chút căng thẳng, nhanh chóng hạ giọng nói. Được, bà mở ra đi. Người phụ nữ hai đầu kia quả thật rất cẩn thận. Tư quý đường đường không thấy bà ta vặn như thế nào. Nhưng từ cách hàng trào sắt, nhịp đền chừng đốt ngón tay. Cũng thấy gần mấy phút, cũng đủ để bãi cẩn thận ra sao. Ước chừng có thể chui được rồi, thì cô kêu ngừng, nín thở, ép sát người xuống mặt đất, nhịp ra bên ngoài. Khẻ hở này hơi hẹp chui được một nửa tỷ kẹt. Quá trình sau đó đều do người phụ nữ kia dùng sức kéo cô ra. Thoát khỏi chảo sắt, quy đường đường cũng tê điệt, quay đầu lại nhìn thạch quan bên trong, cảm giác như mình có thể thoát ra được, quả thực như đang nằm mơ. Nhưng cô không cảm khái được bao lâu, người phụ nữ kia đã kéo tay áo thúc dục Tiểu hạ, bên này, bên này. Người phụ nữ kia dường như đã quen bỏ, tứ chi chạm đất, đi lại rất nhẹn nhẹn. Quy đường đường bó không nổi,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 Bởi vì giọng nói của người phụ nữ kia không còn hạ thấp như trước nữa, cũng dám thẳng người lên và bước đi. Đường một đoạn, bạn ta đột nhiên dừng lại, run rảy nói, tiểu hạ, đi dài vào đi, nhỡ lạnh chân. Trong lúc căng thẳng, chân trần bước đi không thấy lạnh là bao. Bị bà ấy nhắc chở, cô mới phát hiện ra, lòng bàn chân vừa cước vừa tê. Quy đường đường ngồi xuống sò dày, lúc bộn dày dày, khóe mắt liếc thấy người phụ nữ kia tự nhiên đấy lòng đang ngồi sổm, cách đó không xa. Giáng dấp đầy vẻ cẩn trọng và sợ hãi Cho dù cuối cùng cô có thể đi ra ngoài được hay không Cô có thể đến tận đây Thực sự là nhờ người phụ nữ này Nhớ tới lời đe dọa giả dối khi trước của chính mình Quy đường đường có điểm băn khoăn Không kìm được Hỏi một câu Bà là gì của tôi có phải không Tiếng gì này khiến cho người phụ nữ kia trào lệ Mắt đỏ bừng ra sức xua tay Ta không phải không phải Tiểu hạ Con đừng gọi như vậy Ta không xứng Quý đường đường đã sỏ dày xong, nửa cố ý, nửa xuất phát từ thực lòng, kéo cánh tay bà ta. gì chúng ta đừng dừng lại, vừa đi vừa nói. Chuyện năm đó, mẹ cũng không kể lại tỉ mỉ cho con. Bà bảo con hỏi gì mẹ nói gì cũng không cố ý, mẹ không trách gì đâu. Vừa thật vừa giả nói mấy câu, người phụ nữ hai đầu kia đã lá chả khóc. Bà ta viện lấy cánh tay quý đường đường, lào đào đi được vài bước thì đột nhiên đẩy cô ra phịch bột tiếng quỷ xuống dập đầu bồm bốp. Tiểu hạ, con tha thứ cho ta nhé, không phải ta cố tình, nhưng thực sự đúng là ta đã hại tỷ tỷ. Quy đường đường đoán không sai, người phụ nữ này là em gái của mẹ cô, Thịnh Thành Bình, trai gái đồng thể, tình cảm như thậm chí còn không đặt tên cho bà ấy. Người trong động chỉ dùng mấy chữ đồ xấu xí mà sai phái bà ấy. Cái tên duy nhất bà ấy có lại không muốn để cho ai biết là Thịnh Thanh Bình đặt cho gọi là tiểu song. Ấn theo đó, quy đường đường nên gọi bà ấy là gì xong Tiểu song nhỏ hơn Thịnh Thanh Bình 5 tuổi. Lúc bà ta được sinh ra, theo tập quán của Thịnh ra, quái thai sẽ bị dìm chết. Lúc bà nợ bên đứa bé sư sinh, đang gạo khóc đến phòng bếp, đùn nước sôi đổ vào thùng, thỉnh Thanh Bình đột nhiên mắt đỏ hồng chạy vào. Lúc đó bà còn nhỏ, cũng không hiểu vì sao, nhưng mờ hồ biết được, đứa em gái của mình mong đợi mấy tháng trời, có lẽ sắp bị giết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 Phải ăn chứ Quái thai đương nhiên là cọng cỏ Cọng rơm, nhưng Thịnh Thanh Bình Thị khác, người nắm giữ lỗ linh tương lai Bảo bối mà mọi người nâng niu Mọi người cũng thuận theo Làm cơm nước cho tiểu song Thịnh Thanh Bình ở bên cạnh nhìn mọi người Đút cho tiểu song ăn Lúc người khác phiền chán không muốn làm Thịnh Thanh Bình tựa như một đứa trẻ Đang chơi trò tập làm mẹ Cầm thịa thổi thổi, con lầm bẩm Mội mội há miệng ra Nào, ăn cơm nào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 Cho nên từ nhỏ, Tiểu Song đã thân thiết với Thịnh Thanh Bình. Ngày ngày chạy theo sau tỷ tỷ. Đến khi trưởng thành, càng được hiểu người mẹ sinh ra mình không thể tính là mẹ. Tỷ tỷ chính là mẹ một nửa. Thoáng cái, đã mười mấy năm trôi qua. có một ngày, Thịnh Thanh Bình len lén kể cho Tiểu Song. Cô đã gặp một chàng trai, tên là Trần Thủ Thành. Cô ấy rất vui vẻ. Kể xong còn dặn Tiểu Song, tuyệt đối không được nói lung tung. Mẹ mà biết sẽ nổi giận. Tiểu Song song.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 để cùng ăn với Trần Thủ Thành. Trong lòng dường dường đắc ý, cũng không nói gì. Chỉ cho tỷ tỷ quay về, có tin tốt thì mình sẽ đòi thưởng công. Đến giờ Tiểu Song vẫn còn nhớ rõ, tỷ tỷ đối tó, trở về rất muộn, còn bị mama thủ vệ mắng cho. Cô vẫn cảm thấy đêm hôm đó, tỷ tỷ rất khắc thường, đẹp đến kinh người. Tâm trạng cũng rất ngọt ngào. Cô hỏi do tỷ tỷ lại không chịu kể, chỉ nói là cô còn bé, không hiểu được. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Tịnh Thanh Bình đến tối hôm sau đã tắt rồi, Trần Thủ Thành không để lại lời nào, đột nhiên biến mất. Cứ uất ức trải qua 2-3 tháng như vậy, nên Tịnh Cẩm Như cũng nhận ra tỉnh Thanh Bình không được bình thường. Lần đầu tiên hỏi Tiểu Song đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Song không dám nói, chỉ hàm hộ đáp rằng chính mình chọc tỷ tỷ mất hứng, Thịnh Cẩm Như nửa tin nửa ngờ, quăng cho công một cái tát cho xong chuyện. Lại sau mấy ngày, Trần Tu Thành đột nhiên quay lại,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 Hắn không muốn bị người khác xem thường Nói mình là một thằng đàn ông tinh trùng Lên náo, không bàn đến đại cục Hắn cần nhắc đắn đo Lại nói thịnh ra đề phóng nghiêm ngặt Thịnh Thanh Bình rất cẩn thận Cho dù cô hào cảm với hắn Cũng không chịu theo hắn đi nơi nào quá xa Nếu quan hệ không có thêm một bước tiến triển Tuyệt đối cô sẽ không theo hắn Rời khỏi bát vạn đại sơn Tần gia suy tính Vẫn thay đổi kế hoạch như ra sao Thịnh Thanh Bình đến chết cũng không biết được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 Tiểu xong, nghĩa bất dung tử, mặc dù ngàn vạn lần không muốn tỉ tỉ đi, lại chẳng thể mặc tỉ tỉ không sống nổi. Hôm đó cô bận rộn cả ngày, giúp Thính Thanh Bình sắp xếp đổ đạc. Trước đó hai người đã thăm dò, khi mà mà thủ vệ đi ngủ, chiều khóa mở cổng thường sẽ bỏ ở đầu giường, chỉ cần len lén lấy ra là được. Cửa mở rồi, bên ngoài là đường lớn thanh thang. Mọi chuyện lại diễn ra ngoài ý muốn, còn là hai chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là hôm đó, Mà mà thủ vệ đeo chìa khóa trên cổ Chứ không để ở đầu giường Thứ hai là Thịnh Thanh Bình vốn đã do dự Đột nhiên lâm trận rút lui Đã trả đến nửa cửa rồi Đột nhiên cô hối hận Nói với tiểu song Tất cả đều do trần thủ thành vẽ lên Cô còn chưa tận mắt thấy Nhỡ đầu người nhà anh ta không thích cô thì sao Nhỡ đầu anh ta lừa cô thì sao Càng nghĩ càng thấy mạo hiểm Quên đi, cô không muốn đi nữa Lúc này tiểu song lại có chú ý hơn thịnh Thanh Bình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 Mặt đầu nưỡi đỏ tươi của bà ta Đặt thẻ ra từ lâu Tiểu song hoảng hốt Từ phía sơn động Tiếng người ồn ào vọng đến Tới khắc khẩn cấp tỉnh thanh bình như lấy lại sự kiên quyết Khi cứu tiểu song song ở phòng bếp năm đó Giờ phút này cô là một người chị đầy trách nhiệm Tháo chiếc chìa khóa trên Cô mà mà kia xuống Mở cửa Sau đó lặng lẽ đưa chìa khóa cho tiểu song mà nói Tiểu song song Tì tì đi ra rồi dẫn chốt cửa từ bên ngoài Bọn họ sẽ tưởng là tì tì đã cầm chìa khóa bỏ trốn mất rồi. Không có cách nào đuổi theo tỷ tỷ từ cánh cửa này nữa. Mội hãy trốn đi. Đừng lộ diện. Đến lúc mẹ điểm người sẽ chỉ hoài nghi tỷ đã giết người. Là tỷ chạy trốn. Bình thường mỗi thần thiết với ta. Mẹ sẽ nghỉ ngờ. Sẽ đánh muội Mội đừng khai ra. Chứ không kêu biết gì đã được. Nếu như không chịu đổi. Không sao. Tỷ tỷ để lại chìa khóa cho muội Mội còn có đường sống. Dì xong cuối người. Nằm ngón tay cắm xuống dưới b Bây giờ bên cạnh cánh cửa Vừa cao vừa run rảy lặp đi lặp lại Chính là ở đây Chính là ở đây Nơi 20 năm ta vẫn chưa từng chạm tới Ở ngay đây Quy đường đường đứng đằng sau gì xong Không hề động đậy Cánh cửa trước mặt đã khóa kín từ lâu Có thể nhìn thấy bụi bạm gì xét bám trên mép cửa Câu chuyện gì xong vừa kể Đã đánh tan rất nhiều thứ Mà cô từng biết Thì ra chân tướng tựa như một toàn đối băng Không hoàn toàn lộ ra thì vĩnh viễn Bạn cũng không biết được, trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra quá khứ là như vậy, chuyện cũ của mẹ không phải là một phiến bình dị, cũng khó có chấp nhận, nhấp nhô do dự, tạo hóa treo ngươi, đủ loại ngóc ngách. gì xong vẫn một mực sám hối, vẫn nói mình có lỗi với mẹ cô, là bà ấy hay hại chết mẹ cô. Thế nhưng bản thân cô thực sự nên vì như vậy mà trách cứ bà ấy ư. Cho dù có tức cười thế nào, cô đều phải thừa nhận một sự thật,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 vừa sinh ra đã như một con rối gỗ mặc cho người ta định đoạt cuộc sống tối tăm không ánh mặt trời. Nếu như vậy, trên đời này sẽ không có một cô gái tên Quý Đường Đường, cũng sẽ không có sự gặp gỡ giữa cô và Nhạc Phong. Cô Liều Siêu bước tới ngày hôm nay, tự như không hề có mục đích. Kỳ thức ít nhiều con đường đã được trải sẵn, thậm chí một đối thoát ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ 20 năm trước đã để lại cho cô. Lúc mẹ cô giao chiếc chìa khóa này cho dì xong, Ê e là vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới. 26 năm qua, chiếc chìa khóa này lại có thể giải thoát cho chính đứa con chưa ra đời trong bụng mình. hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, cô nhìn thấy gì xong run rảy đưa cho mình một chiếc chìa khóa bằng đồng kiểu cũ. Dừng dừng đón lấy, chìa khóa dính đầy bùn đất, cũng mang theo hơi ấm cơ thể gì xong. Quy đường đường hít xong một hơi, cô không do sự nhiều, đi thẳng tới cửa, chìa khóa tra vào ổ, sau đó dùng rực vặn một cái. Tiếng cửa đá mở chắc cành cạch Nơi tiếp sáp rơi xuống đầy bụi Do đêm lạnh lạnh ùa vào Màn trời màu xám xám điểm Xuyết vài ngôi sao lạc lóng Quy đường đường quay đầu lại nói gì con đi đây Chìa khóa này để gì giữ lại Cô vốn định nói như mẹ mình Chìa khóa gì giữ lại Thực sự chịu không được thì trốn đi Cũng là một con đường sống Vậy nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt xuống Tình trạng này của dì xong Cả đời chưa từng tiếp xúc với bên ngoài Nếu tự sự rời khỏi bát vạn Đại Sơn, bà ấy có thể sống sót được không? 26 năm, bà ấy chưa từng chạm tới chức chìa chôn dưới đất này, thì cả đời này có lẽ bà ấy cũng chẳng thể rời bỏ được nơi đây. Dì xong không đáp lại ngay, mà ngần ra nhìn bóng dáng quý đường đường trước cửa, bỗng nhiên kinh hoàng như lại buổi tối 26 năm về trước. Cũng là đêm đen, cũng chính là cánh cửa đá mở rộng, cũng là những ngôi sao thưa thớt, ngay cả dáng đứng lặng lặng của quý đường đường, Cũng không khác gì Thịnh Thanh Bình 26 năm về trước. Bà không quên được, Thịnh Thanh Bình sau khi bước ra từ cánh cửa này đã không còn sống để mà quay trở lại. Bây giờ gì xong hoàng hoàng hốt hốt nhìn quý đường đường, cấp rút dặn dò bà ấy. Nói được một nửa mới phát hiện ánh mắt của bà không được tập trung. Nhanh chóng nắm lấy bả vai của bà ấy lạc lạc mấy cái. Dì xong tỉnh táo lại, ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Bà xếp chặt lấy cánh tay quý đường đường Văn nải cô, tiểu hạ, đừng đi nữa, ta đã chạy hết tỷ tỷ, ta không muốn hại chết con nữa. Nếu như trong tình huống bình thường, quy đường đường có lẽ còn có tâm trạng từ từ khuyên giải, an ủi bà ấy. Nhưng hiện giờ, nhạc phong sống chết chưa rõ, người trong động không biết lúc nào sẽ bắt đầu truy đuổi. Quy đường đường không muốn mạo hiểm, chừa lại một giây một phút nào. Cô hạ quyết tâm, để cánh tay của gì xong ra, còn nói gì, gì đã nhớ chưa, cất chữa khóa đi. Quay về coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ lúc con vào đây, con chưa từng nói chuyện với gì Bà ngoại sẽ không nghi ngờ đến gì đâu. Dì xong trụt người lại nhìn cô, không hiểu vì sao đối với cứa con gái này của chị mình, bà lại thấy sợ nhiều hơn là gần gũi. Mặt mở trừng trừng, nhìn quý đường đường, cô hết sức ở bên ngoài đóng cánh cửa đá lại. Đẩy được một nửa, cơ quan tự kéo lại, cửa đá đã tự động khép chặt. Ngay lúc vào sắp đóng lại, Chỉ còn một khe hở trường bàn tay, quy đường đường bỗng nhiên ghé lại gần. Dì phải nghe lời con đấy. Nếu như không xảy ra chuyện gì, thì nhất định sẽ quay lại tìm dì. Đến lúc đó, con sẽ đón dì qua sống cùng với con. Cửa đá khép chặt lại, trước mắt dì song tuôn như mưa. Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Biết rõ trước mắt đã chẳng còn ai, nhưng vẫn ra sức gật đầu. Miệng lầm bẩm lặp đi lặp lại một câu nói. Dì biết rồi, tiểu hạ, cẩn thận nhé. Ngàn vạn lần đừng cẩn thận đấy. Quy đường đường chạy như điên muốn xuống chân núi. Bát vạn đại sơn vào đêm vô cùng yên tĩnh. Gió thổi qua tay vù vù. Bóng cây loang lộ, lắc lư. Tự như có kẻ nào đó đang rình rập bên cạnh. Đường xuống núi khó đi. Nhiều lần cô cảm thấy mình sắp ngã một cách thề thảm. Vậy mà lào đảo mấy cái lại đứng vững được. Cũng không biết chạy bao lâu. Cuối cùng cũng đến cái thùn giữa núi. Sáng sớm nhạc phòng tiễn cô đi. Dường như chỉ mới là chuyện vài phút trước, mặt trời đã dâng lên, hạ xuống, vậy mà cả thế giới của cô lại thay đổi. Quy đường đường nén nước mắt lại, lặng lẽ mà tiến về phía nhà của thạch gia tín, thử thăm dò vặn tay, nắm cửa, vặn được hai cái, trong phòng đột nhiên vọng đến tiếng của thạch gia tín. Là ai vậy? Đèn vụt sáng lên, quy đường đường đứng sững lại, tuy không định trốn ra, nhưng chỉ chốc lát sau, cửa đã mở ra. Thành ra tính hiển nhiên không ngờ tới là cô nên có chút luống cuốn. Quý đường đường nhìn anh ta hỏi một câu Nhạc Phong đâu rồi? Cô kỳ thực cũng không trông chờ câu trả lời của anh ta. Hỏi xong liền đẩy anh ta ra bước vào trong đến căn phòng cô Nhạc Phong đã từng ở. Biết rõ người không còn ở đó nhưng vẫn sốc chăn nhìn lên giường. Sau đó quý người nhìn dưới giường cuối cùng đến cả các chăn kéo nhỏ trên tủ đầu giường cũng mở ra nhìn. Như thể Một người to lù lù Thật sự có thể trốn được ở trong đó vậy Thạch gia tín bây giờ đi theo vào Trầm mặt đứng cạnh cửa nhìn cô lục loại Quy đường đường nhanh chóng mệt mỏi Cô ngồi sụp xuống giường Bây giờ ngơ ngác nhìn lỗ hồng Bị vuốt quỷ tạo trên tường Lại hỏi một câu Nhạc phòng đâu Người nhà họ tần đưa anh ta đi rồi Quy đường đường che miệng Nước mắt tràn mi trào ra Ở sâu trong lòng Cô kỳ thực vẫn còn ôm một tia hy vọng Hy vọng đám người trong động nói vậy Là liên thủ lại để gạt cô Muốn cho cô hết hy vọng Thính ra và tần ra Dù sao cũng đối đầu kia mà Sao có thể nói hợp tác là hợp tác chứ Câu đói của Thạch Gia Tín Thực sự đã khiến cho sợi dây hy vọng duy nhất của cô Đứt một cách Phật Thạch Gia Tín bước qua ngồi xuống bên cạnh cô Rút khăn giấy ra đưa cho cô Tiểu hạ Cô đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, chuyện này tôi thực sự không biết. Nếu tôi biết trước, nhất định tôi sẽ nhắc nhở nhạc phong. Thực tế lúc đó tôi cũng kêu lên, nhưng bị kẻ các bịt miệng mất, tôi cũng không tài nào ngủ được. Cho nên cô vừa vặn cửa là tôi biết ngay. Quý đường đường nhìn Thạch Gia Tín qua đôi mắt mông lung đẫm lệ. Lúc này trực giác của cô biết, Thạch Gia Tín không nói dối. Gương mặt anh ta có vài chỗ rách xa, có lẽ là lúc đó bị người ta sổ ngã. Nhạc phòng đã đi được bao lâu rồi? Một ngày rồi, sáng sớm đưa cô đi xong, vừa xuống dưới, đã bị tận ra gãi bẫy. Anh ấy có ổn không? Thạch Gia Tín không nói lời nào, quy đường đường sợ hãi, cô túm lấy cánh tay Thạch Gia Tín, nước đỡ cầu xin anh ta. Anh nói thật với tôi đi, tôi chịu được, tôi phải biết tình hình thực tế như thế nào. Vánh mắt của Thạch Gia Tín không biết đận đỏ lên tướng lúc nào. Anh ta khịt khịt mũi một cái, tiểu hạ, Cô đừng đau lòng quá. Lúc anh ta bị dẫn xuống, tôi thấy chân anh ta bị đánh gãy rồi, không đi được. Quý đường đường a lên một tiếng. Vậy à, chân bị đánh gãy rồi sao? Cô vừa nói vừa rút cam giấy, rút ra lại không lau nước mắt. Tự nhiên điên dại, tiếp tục rút ra. Vừa rút, lại vừa lặm đi lặp lại câu nói. Vậy à, Trần đã bị đánh gãy rồi sao? Lúc Thạch giả tín phát hiện ra sự bất ổn, động tác của cô đã nhanh đến đáng sợ. Xọt xọt xọt xọt không ngừng rút khăn giấy, cánh tay ruồn chảy mạnh mẽ, miệng cũng không ngừng lầm bẩm, toàn thân tựa như một game máy mất đi sự điều kiện. Thạch Gia Tín sợ hãi, nhanh chóng ổn định thân thể của cô. "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ." Không biết là gọi đến lần thứ ba hay lần thứ tư, toàn thân của cô đột nhiên chấn động, cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên khan đặc, nhưng ánh mắt cũng dần dần có ánh sáng. Thạch Gia Tín căng thẳng đến toát mồ hôi, hỏi cô: "Tiểu Hạ, cậu uống nước không?" Quý đường đường lắc đầu, cô dường như cũng bị phản ứng của chính mình vừa nãy làm cho sợ hãi. Đừng một lúc mới nói, anh đừng nhắc đến nhạc phong với tôi nữa, đừng nói về anh ấy với tôi, tôi không thể nghe. Thạch gia tín đứng dậy rót nước cho cô, đưa nước lại, cô lại không nhận, mờ mịt nhìn thạch gia tín mà hỏi, tôi phải làm gì bây giờ? Ánh mắt mờ mịt lại tin tưởng ỷ lại này của cô, khiến thạch gia tín như mọc gai ở lưng. Anh ta ngập ngừng một chút, nhắm mắt nói. Tôi cũng không biết nữa. Quý đường đường nhìn anh ta, tựa như nghe không hiểu. Thạch gia tín có chút trột dạ cầm ly nước, đưa ra, cũng không được, mà không đưa cũng không được. sau một lát, Quý đường đường tấp giọng nói một câu. Ừ, cô cảm thấy mình thật là nực cười. Lúc này đã đi hỏi thạch gia tín phải làm gì. Tình trạng của vô tư, anh ta còn nắng bó tay. Chuyện của nhạc phong sao có thể trông chờ gì chứ? Vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Phải tỉnh táo, tỉnh táo hơn nữa. Quy đường đường vươn tay đón lấy cây ly, ngờ đầu ừng ực mà uống một hơi cạn sạch. Uống xong, dúng uống bàn tay quệt miệng một cái. Lại trầm mặc Tạch ra tín suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là cô nghỉ ngơi trước một chút đã? Quy đường đường bộp lại một câu. Nghỉ ngơi ở đây ư? Nếu tịnh cầm như tỉnh lại thì sao? Đuổi đến nơi thì làm sao? Cô vừa nói vừa đứng dậy. Hành lý của hai người vẫn còn đặt ở dưới đầu giường. Quy đường đường kéo qua, cầm lên mấy món quần áo rời rạc ở trên bên ngoài của Nhạc Phong cất vào. Lục đoại trong túi một chút, hỏi thạch ra tín chuồng của tôi đâu? Hôm đó Nhạc Phong dẫn cô đến gặp bà ngoại cô, hình như đã đưa cho bà ấy rồi. Quy đường đường im lặng một lúc, kể ra cũng tốt, tôi cũng chẳng thèm dùng đồ dùng của bọn họ. Nhà bọn họ, dùng từ này nghiệm nhiên đã phân biệt rạch rồi. Thạch gia tín thở dài trong lòng, đang định mở miệng. Cô đại hỏi, tân thủ nghiệp có nói gì không? Có bảo để tôi đổi lấy nhà phong không? Ông ta có để lại cách thức liên hệ không? Không ngờ thạch gia tín nói, cô lại tự diễu tự trả lời. Đã ở trong địa bàn của nhà họ Thịnh, ông ta chắc chắn sẽ không kiều ngạo đến mức dám nói ra như vậy đúng không? Sau khi thủ dọn xong mọi thứ, cô sách đổ lên đi ra ngoài. Thạch gia tín không nhìn được hỏi, cô đi đâu thế? Tôi ra khỏi đây cái đá. Tiếp theo làm sao? Trên đường từ từ tôi nghĩ. Nói xong cô nhìn Thạch Gia Tín cười cười. Sao hả? Anh Đinh đi mật báo cho thịnh giả mắt tôi sao? Thạch Gia Tín vội váng lắc đầu. Không phải đâu tiểu hạ. Quý đường đường cười nhạt. Càng cười trong ánh mắt lại càng lộ ra sát khí. Cô hùng tận tuyển thệ. tự như đang nói với một người nào đó. Tôi cho anh hay. Thạch Gia Tín. Tôi không sợ các người. Tôi không sợ các người. Nói xong đá mạnh vào cánh cửa. Không không chết được độ mạnh yếu Cánh cửa lại bật ngược lại Đập vào đầu gối của cô Cô lại đạp thêm phát nữa Còn mẹ nó chứ Mày cũng bắt nạt tao Đá xong quanh người bỏ đi Vẫn là câu nói kia Tôi không sợ các người Lần này trong giọng nói bỗng có chút tức nở Thành ra tín khó chịu muốn chết Không hiểu tại sao Lại cảm thấy vô cùng có lỗi với cô Quý đường đường chỉ chọn đường nhỏ mà đi Khi đi qua thôn giữa chân núi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 Cô còn đang ngẩn cha nhìn chiếc xe máy trước mặt. Tách gia tín đã nói, Tiểu Hạ, lên đi, tôi tiễn cô một đoạn đường. Quy đường đường bất động, vẫn yên lặng nhìn anh ta. Nhà họ Tân đã đi từ sớm rồi, từ chính con đường này. Tiểu Hạ, cô dựa vào cặp chân của mình từ đi mà vậy, thì đến bao giờ mới ra được. Nếu như thịnh cầm như phát hiện ra, cho người trụ bắt cô, cô làm sao cứu nổi nhạc phong nữa. Cô đền đi, ngồi trên xe nghỉ người một chút, tỉnh táo trở lại suy nghĩ cẩn thận. Nếu như Nhạc Phong không chết, thì hiện giờ trông cả vào cô đấy. Cô đừng mất công bực bội với người khác, cũng đừng tiêu hào thể lực của mình nữa. Cô nghĩ đến Nhạc Phong một chút, hiện giờ cô tức giận với vẻ nào cũng không đáng kể. Quy đường đường cuối cùng cũng lên xe. Con đường này không dễ đi, máy kéo đi còn khó, xe máy trái lại đình hoạt hơn nhiều. Quy đường đường ngồi đằng sau, bám vào tắt lưng thạch gia tím mặt dán vào tấm lưng dày rộng, ấm áp của anh ta. Nước mắt đột nhiên chảy xuống mà nói Thạch Gia Tín, cảm ơn anh. Thạch Gia Tín muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại, cuối cùng chỉ dặn dò, ngồi cho vững đấy. Không biết đã là 3 giờ hay 4 giờ sáng, bóng đêm còn chưa rút, một tia sáng cũng chưa thấy. Trên con đường núi vắng vẻ chỉ có tiếng động cơ xe máy và tiếng gió thổi vù vù bên tai. Đường rất sốc, cần mệt mỏi tự như mà quỷ, khiến con người ta trở nên mê man, hỗn loạn. Có phút chốc, quy đường đường thiếu chút nữa đã ngủ gục, Nhưng xe lại sóc lên một phát Toàn thân giật bắn Lại tỉnh táo trở lại Thành gia tín nhận thấy động tính của cô Rất sợ cùng gũ quên tuột tay ngã xuống Tiểu hạ Hai ngày trước mưa xuống Đất rất mềm Dấu xe cũng rõ ràng Mấy ngày này không có xe nào khác tiến vào Dấu vết này nhất định là của xe nhà họ Tần Tôi đi theo dấu xe Đại khái có thể biết Bọn họ vẫn còn ở gần đây Hay là đã đi rồi Cậu này nhắc nhở quý đường đường Cô mở to hai mắt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 Xe đã đi đến một đoạn đường bằng phẳng Hai bên đường lạc đắc xuất hiện Vài căn nhà Trên đó còn treo đủ loại biển hiệu màu sắc Quy đường đường đang cố gắng nhớ lại xem Đây là chỗ nào Xe bỗng rung lên rồi dừng lại Thành ra tín chỉ cho cô xem Cô có nhớ không tiểu hạ Trước khi đổi sang máy kéo Chúng ta từng ăn cơm ở chỗ này Xe của nhạc phong rừng ngay trước ngôi nhà kia Lúc đó cô còn đang xem gà bộ tóc Mơ hồ có chút ấn tượng Đến đời này Trung Quỳ cũng được tiếp xúc với ít hơi người, không phải của nhà họ Thịnh. Cô cảm thấy là có cảm giác áp bách trong ngực, đã hòa hoãn hơn nhiều. Cô xách túi hành lý về phía trước căn nhà kia, tìm xem xe của Nhạc Phong đâu rồi. Tạch ra tín dừng xong xe máy, nhìn thấy một quán ăn tuy còn trường bờ cửa, nhưng bên trong thoáng có ánh đèn. Có lẽ là đang chuẩn bị, anh ta nhanh chóng đến gõ cửa gọi trước mấy món ăn. Phía trước là một chiếc xe Jeep thông thường, không phải con xe Việt giá của Nhạc Phong. Quy đường đường thoáng ngơ ngẩn, nhưng vẫn lấy chìa khóa trong túi ra vạn thử, vậy mà cũng mở ra được. Cô vào trong xe lục loại một lúc, kéo rừng hành lý của mình ra, lấy tay mò xuống ngăn túi trong cùng móc ra một bọc giấy khá dày, chân trừ một lúc, liền dốc hết mọi thứ bên trong ra gây sau. Phần lớn là tiền Nhạc Phong cho cô lúc ở đồn hoàng Cô mới dùng một ít, hiện giờ vẫn còn dư hơn hai phản. Còn lại là các loại giấy tờ và sổ tiết kiệm của cô vốn cho rằng sẽ không dùng tới nữa. con cả ảnh chụp, ảnh gia đình cũng phải ảnh chụp chung với Diệp Liên Thạnh. Quy đường đường cầm lấy ảnh chụp lật xem, cuối cùng đạy thả vào trong rương, cầm lấy tiền, sổ tiết kiệm và thẻ cằn cước, khoác cửa xét lại rồi đi về phía trước. Thạch gia tín đã chở cô trước cửa quán cơm nhỏ kia, vừa thấy đã vẫy cô. Tiểu hạ, ăn chút gì cái đá, tôi gọi cháo và bánh mì cho cô rồi đấy. Quy đường đường hỏi anh ta, có mang di động không? Thành ra đến không ngờ tới cô lại hỏi câu này. Vận tay gãi đầu sau đó lắc đầu. Đi vội quá, không mang. Quy đường đường ở một tiếng rồi vào nhà. Chủ quán là một ông béo khoảng 40 tuổi, đang bận tối bận lui trong phòng bếp. Quy đường đường đưa cho ông ta 100 đậm. cho tôi mận di động của chú, gọi một cuộc điện thoại, có được không? Trước khi gọi cuộc điện thoại này, Quy đường đường đã do dự một lúc lâu, hay là gọi cho nhà phòng trước. Từ xưa tới giờ,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 Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện đã khóa. Trong dữ liệu, nhưng trái tim vẫn đau đớn như bị từng lưỡi giao cứa vào. quy đường đường hít xong một hơi, hạ giọng nói. Nhạc phong, anh phải yên ổn đấy. Nói xong cúc điện thoại, suy nghĩ một lúc, liền bấm một dạy số khác. Đây là dạy số thứ hai mà cô nhớ. Màu cả thực sự không phải bị cú điện thoại của quý đường đường đánh thức. Trước lúc đó, anh ta đã bị thần côn ẩm ý đánh thức. Lúc đó, Anh ta đang ngủ rất ngon lành, trong lúc mở mạng nghe thấy thần côn nằm ở giường tuyên gạo lên. Tiểu mau mau, tiểu mau mau, dậy đi, dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Anh ta tưởng mình nằm mơ, lao bào rồi tiếp tục ngủ, bỗng nhiên có thứ gì đó nhảy dù đạp chung mũi anh ta, thối nồng nặng. Đương nhiên đó chính là cái tất bao ngày chưa giặt của thần con rồi. Thực sự là buồn đồn muốn chết đi được, duyên nữa ói hết cả cơm tối ra. Mao ca tức giận sách gối, đầu lên định đẻ chết thần côn. Thần côn bị rạn sương cột, ngủ chỉ có thể nằm sấp, còn đè cũng chỉ có thể đẻ đến cách anh ta mà thôi, không thể ảnh hưởng gì đến hồ hấp. Vậy nên, anh ta vừa ngoan cường dãy ruộng, vừa tiếp tục quẳng qua cây mổm. Tiểu mau mau à, tự nhiên đang mơ, tôi lại nhớ ra một chuyện, sinh mạng tuần hoàn, duyên phận mấy chục năm, không, mấy trăm năm, chỉ có tôi chứng kiến đấy. Nói nắng khó hiểu, Trong lòng Mao Ca cũng có chút hiếu kỳ, tay thoáng buông lỏng một chút. "Gì chứ?" Thần thoáng lấy lại sức, mặt đỏ bừng. "Ông có nhớ tôi từng kể với ông, tôi ở trong núi, tay cầm đục một con dao, đã dùng chiến đấu với một con vật quái dị không? Lúc đó chẳng phải tôi đã kể là phát hiện ra một tấm ván quan tài, bên trên có chữ viết hay sao? Sau này tôi vẫn ngờ ngỡ, tôi nghĩ chuyện về chiếc chuông kia, trước đây hình như đã từng nghe qua rồi, rất quen tai, nhưng không nhớ nổi đáng lẽ ở đâu." Cho nên mấy hôm nay tôi vẫn lật dở bút ký, nhưng không biết rồi đấy, bút ký của tôi rất nhiều, dầm 10 phút khó mà tìm được. Nhưng ngày nghỉ gì thì đêm mơ vậy. Người chăm chỉ tất có thủ hoạch, cơ hội đồn đồn ập đến với người có chuẩn bị. Màu Cà vỗ một cái lên đầu thần cồn quát, nói tiếng người đi. Hôm nay cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi, lộ lình đó hơn chục năm trước đã có người từng nhắc đến với tôi.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 mới đầu rất tệ cho đến khi nghe thấy giọng nói của cô mới thay đổi 180 độ nhiệt tình vô cùng đường đường à sao lại gọi điện thoại vào giờ này Mao ca giúp em làm 2 việc bên chỗ Mao ca hơi ồn còn cả tiếng kêu ẩm ý của thần côn là tiểu đường tử à để tôi nói chuyện với tiểu đường tử ông không tin tôi tiểu đường tử nhất định sẽ tin Mao ca chuyện em muốn nói rất quan trọng anh có thể đổi nơi nào yên tĩnh hơn được không Mau cắt trận trừng thần côn một cái, vừa đắp lời vừa mở cửa đi ra ngoài. Dù sao thần côn còn đang bị thương, không thể nhảy xuống theo đuổi anh ta được. Giả đến hành lang quả nhiên hai người nói chuyện rõ ràng hơn nhiều. Mau cà bây giờ mới nhận ra giọng của quý đường đường rất là lạ. Anh ta không kìm được mà hỏi, đường đường, phong từ đâu rồi? Hai đứa không ở cạnh nhau sao? Quý đường đường ở đầu dây bên này ngắt lời anh ta. Mau cà, anh đừng hỏi nhiều, hiện giờ em có một chuyện rất quan trọng. Chậm một chút, đồng hồ là cũng mất mạng, cần anh hỗ trợ đấy. Lời nói rất nghiêm trọng, khiến cho cơn gái ngủ của Mao Cà hoàn toàn biến mất. Đường đường, em nói đi. Mau Cà, em biết anh có liên hệ với Miêu Miêu em không cần biết anh dùng cách gì. Hãy giúp em lấy được tin tức của hai người từ chỗ Miêu miêu Đừng để lộ gì, nhất định phải lấy được. Chuyện thứ nhất, anh giúp em rõ la từ Miêu miêu số điện thoại của chú hai cô ta, Tân Thủ Thành, nhất định phải lấy được.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 Nói xong cô liền gúp máy, mau ca nhìn điện thoại sững sờ, cho đến khi giọng nói của thần côn vọng tới, sao thế tiểu mau mau, tiểu đường tử của tôi gọi điện tìm tôi à? Quay đầu nhìn lại, mau ca quả thực không còn hơi sức để chữa tức. Thần côn không biết đã lèo xuống giường từ lúc nào, hai tay xò vào đôi giày của anh ta cứ thế bỏ ra. Anh vừa đến lời nói, khi nãy cô quý đường đường đã lê lệ trả lời, không phải đường đường hỏi dò tình hình gia đình nhà miêu miêu, Còn bé này cũng kỳ thật. Toài rồi, không phải là phong tử lại nhẹ dạ, làm lành với Miêu Miêu rồi đấy chứ. Nói xong ngần ra, nhìn thần côn tựa như muốn tìm ra chứng cứ gì từ trên người anh ta. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, chừng 5 giây. Cuối cùng thần côn chống tay, chậm rái tỏ rõ lập trưởng. Tôi hộ tiểu đường tử, tiểu phong phong mà làm lành với Miêu Miêu thì tôi tuyệt đối sẽ không làm phù rẻ cho cậu ta đâu đấy. Kinh thưa tất cả quý vị khán thính giả,